Hãy giấu vân tay trùng khớp, không có sai lệch sủ 0,1%. Chứng minh dấu vân tay của cô gái này hoàn toàn trùng khớp với dấu vân tay trong giấy tờ tùy thân. Bà hai phản ứng trước, bà nhớ mắt hỏi. Trùng khớp à? Phải, thưa bà, hoàn toàn trùng khớp. Vũ Hiển nghe đến đây thì bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng. Lại nhìn thấy hỉ hỉ, vẫn đang cúi đầu không rõ biểu cảm. Bà lúc này mới khẽ thúc giục người giám định do bà kêu tới. Vậy còn chú Minh, chú có kết quả chưa? Người tên chú Minh mặt mũi nghiêm túc hơn rất nhiều. Ông ta lướt nhìn sang Vũ Hiền, im lặng khoảng vài giây. Ông ta ngập ngừng một chút, sau đó mới dám đọc kết quả. Kết quả của tôi... Cũng là như vậy. Dấu vân tay của cô Hỷ hoàn toàn trùng khớp với dấu vân tay trong giấy tờ tùy thân. Chủng khâm hơn 99%. Sao chứ? Hai chữ sao chứ? Từ miệng Vũ Hiền thốt ra, lúc này rất không đúng lúc, làm cho cả bà hai và bà ba đều nhìn về phía bà ấy chăm chăm. Mà hỉ hỉ lúc này mới chịu ngẩn nhìn lên, gương mặt dám xịt hoàng hốt như nhìn thấy quỷ của mẹ con Vũ Hiền và Mỹ Hạnh khiến cô kích thích tới mức chỉ muốn cười ha há vang động trời đất. Ai ra Không hề chiêu trò nha, cô chính là hỷ hỷ thật đó. Đã là hỷ hỷ, thì còn cần chứng minh làm gì? <cười> làm chuyện dư thừa. Thần thế được chứng minh, hỷ hỷ đâu còn bộ dạng lo lắng sợ hãi. Lúc này, như là nữ tướng quân ra trận, đồ sát sạch sẽ kẻ thù. Sắc mặt mẹ con vô hiền lúc trắng lúc xanh, tất nhiên hỷ hỷ sẽ không buông tha cho bọn họ. Làm tới như thế này, Chỉ để chứng minh tôi là tôi Tôi thấy thật sự rất phí thời gian Và phí công sức của mọi người Mà hình như là sau khi nghe chú mình gì đó nói Tôi chính là tôi Vũ Hiền có vẻ không tin lắm nhỉ Vũ không can tâm hả Vũ Hiền bị nhắc tên Bà ta nhìn hỉ hỉ Cố gắng nặn ra nụ cười méo sạch ờ, Đâu có Làm gì mà không cam tâm Nếu cô chính là hỉ hỉ thật Thì tôi còn mừng cho cô có gì mà không vui chứ hỉ hỉ đào mắt cô cười như có như không cố tình nói vậy hả vậy tính ra vũ hiền thật sự rất tốt với tôi đó chứ tại tôi thấy chuyện thân thế của tôi đâu có ai để ý chỉ có mỗi vú và con gái vú để ý thôi vừa nãy còn mạnh dạn uy hiếp đòi đuổi việc tôi cơ mà sao bây giờ có kết quả rồi lại thấy câm như hến vậy chắc kết quả này không vừa ý các người rồi Vậy nên mặt mũi các người Mới xưng xỉa không vui như vậy Dì mười cũng không phải đèn cạn dầu Bà lúc này không còn lo lắng gì Lời nói cũng mang tính sát thương hơn Chị Hiền và mọi người sao vậy Kết quả thì có rồi Đáng lẽ mọi người phải vui chứ Sao mặt mũi ai cũng giống như đứa đám vậy Hồi nãy chẳng phải mọi người hùa nhau Nói tập thể là phải trung thực Minh bạch rõ ràng Bây giờ minh bạch rồi Sao các người lại không có lấy một nụ cười vậy ha Hay phải là kết quả hỉ hỉ Không phải là hỉ hỉ Thì các người mới có thể cười Phe dì mười chờ cơ hội này Từ nãy đến giờ Mỗi người liền góp một câu Hồi nãy làm thấy ghê hồn luôn Nói quá trời nói Còn đuổi đuổi cả hỉ nữa cơ Tự dưng có kết quả xong cái bị câm luôn Không nghe thấy ai nói gì nữa Kỳ ha Ủa sao mặt chị hạnh lạ vậy Bộ chị thấy không thoải mái hả? Nãy em thấy chị cười quá trời Giờ bị táo bón ngang hông hả chị ơi? Mẹ còn vũ hiển liếc mắt nhìn nhau Trên mặt cả hai Cố nặn ra biểu cảm bình thường Nhưng càng cố thì càng khó coi Trông cứ như bị táo bón cả đôi Mà cũng đúng thôi Kế hoạch này đối với bọn họ là quá hoàn hảo Chắc chắn sẽ thắng 100% Cuối cùng lại đột nhiên thất bại trong gang tấc Là thất bại không thể ngờ Hỏi sao mẹ con bọn họ có thể bình tĩnh liền cho được phải chi phần trăm chiến thắng là 50 50 hoặc 70 30 thì còn chuẩn bị tinh thần trước trong khi cái này là một chính là một đó bây giờ phải làm sao đây mẹ con bọn họ trở tay không kịp bà ba không cần hỏi rõ cũng biết là có chuyện gì đang âm thầm diễn ra từ đầu bà đã không thích Vũ Hiển Vậy nên lúc này cũng không thể nói là bà châm dầu và lửa được. Mọi người là một tập thể, mà tập thể đã để, để xảy ra loại chuyện này cũng quá hồ đồ và thị phi rồi. Ý của Vũ Hiền có thể là ý tốt cho hỉ hỉ, nhưng cũng không đến mức phải bày trận như thế này đâu. Vừa làm tốn tiền bạc, vừa tốn thời gian. Vũ Hiền thân là cánh tay đắc lực của quản gia tím, sao lại không học hỏi được gì ở bà ấy vậy? Quản gia người ta chỉ muốn chủ cả không phiền muộn, trong khi Vũ Hiền thì lại Vú Hiền nghe mà hoảng hốt, bà ta vội xin tội. Bà ba, chuyện này là tôi sai, là tôi không suy nghĩ chu toàn, để cho bà và bà hai phải bận lòng. Là tôi sai, là tôi sai. Bà ba cười, nụ cười không rõ được là yêu hay ghét. Nếu như hại chết người xong, cũng chỉ nói xin lỗi như Vú thì thiên hạ này chắc ngày nào cũng có người bị chết oan mất. Bà ba, tôi, tôi xin Bà hai hiểu ý của em dâu Sự cạnh tranh giữa hai phe người làm trong nhà bà Làm sao có thể không biết Người dở vẫn ngầm để cho hai bên cạnh tranh Mục đích là để tăng năng suất làm việc Đối với bà, chuyện tranh chấp này cũng không có gì là xấu Nhưng đó là khi cạnh tranh lành mạnh Và biết lòng yêu khôn khéo Còn một khi đã để chuyện lớn như thế này xảy ra Bà không cách nào mắt nhắm mắt mở Xem như không hay biết gì được Nếu chuyện này bây giờ không xử lý Về sau chắc chắn lại có chuyện khác xảy ra Lúc đó có muốn quản Cũng chưa chắc đã quản nổi Cho là bà không thích hề hề đi Nhưng trong sự việc này Hỉ hỉ là nạn nhân không đáng có Bà hai không muốn nghe lời qua tiếng lại nữa Bà đứng dậy Mặt mũi nghiêm nghị Lời nói uy vang Vũ Hiền, Mỹ Hạnh, Dì mời và hề hề Đi tới gặp quản gia ngô, giải trình cho rõ ràng chuyện này. minh bạch rõ ràng là rất đúng, nhưng không thể cho phép có sai phạm về nhân phẩm xảy ra ở trong cái nhà này. Chuyện lần này không cần biết sự thật là như thế nào, nhưng nếu sau này còn xảy ra loại chuyện như thế này nữa, ấy, thì đuổi việc tất cả. Bà ba gật gù đồng ý với ý kiến của bà hai, còn cười thêm nói, đuổi kẻ đầu sọ, gây thị phi lòng người nữa chị hai. Có phải người sống lâu quá Nên nghĩ mình có quyền lực ngang chủ nhân trong nhà Loại người này quá nguy hiểm Hỷ hỷ cũng cười tụm tìm Cô không ngại bà hai đang lập uy Vẫn vui vẻ đáp lời bà ba Bà ba nói đúng ạ Có người sống lâu quá Nên tưởng mình có thể một tay che trời Hết vụ oan rồi giá họa cho người yếu thế Môi trường tập thể mà để loại này tồn tại Thì tập thể không phát triển được lâu càng ngày càng xa xút hơn mà thôi. Gia chủ thuê chúng những người này chính là cơn ác mộng đời thực của mọi người đó ạ. Nhớ lần trước đại sự, tới đây chủ tà, cũng có nói ở nhà mình có yêu ma quỷ quái lộng hành, bây giờ ngẫm lại. Thấy đúng thiệt nhỉ? Bà hai càng nghe càng thấy có lý, giống như hiệu ứng cánh bướm, trong đầu lúc này không hề thiếu suy nghĩ, không tốt về phe Vũ Hiền. Vú Hiền trước giờ, Đã không hề thận trọng được như gì mười Sau chuyện trừ tà Bà đã thấy không vui Cộng thêm chuyện lần này nữa Chắc đã đến lúc bà nên xử mạnh tay hơn rồi Để lại không gian bình yên Cho người có năng lực cao hơn phát triển Đó cũng chính là nâng tầm vị thế Của gia tộc bà Bà hai đã đích thân yêu cầu truy xét Vậy nên sau đó Trong tập thể người làm nhà nhỉ phương Liền thay đổi rất nhiều bố Hiền bị cắt phạt một năm tiền thưởng cho rời khỏi vị trí quản lý một tháng. Mỹ Hạnh bị khiển trách cắt nửa năm tiền thưởng, chuyển đến khu vực nhà bếp làm việc. Một vài người bên phe Vũ Hiển cũng bị di chuyển nơi làm việc, đang từ làm ở nhà trước, chuyển sang nhà sau làm công việc nặng nhọc. Và trong thời gian, Phú Hiển bị cho rời vị trí, dì 10 sẽ đảm đương toàn bộ trách nhiệm. Nếu trong một tháng này dì 10 hoàn thành tốt, vậy thì tương lai vị trí của Vũ Hiền sẽ mãi mãi biến mất. Cái kết này thật sự là kết quả tốt đẹp đó chứ. Giải quyết xong chuyện ở nhà nhì phương, hỷ hỷ phải về lại nhà nhất lượng. Dì mười tiễn cô ra cổng. Dì nhìn cô, trong ánh mắt chứa rất nhiều câu chuyện, nhưng kiên kỵ ở đây không đủ an toàn, vậy nên cũng không nói gì nhiều. Biết rõ dì mười đang lo lắng trong lòng điều gì, hỷ hỷ cười với dì, lời nói dịu dàng trấn an. Dì, về sau dì càng phải cẩn thận hơn. Đây là cơ hội tốt, dì nhớ phải nắm bắt đó nha. Uy tín của Vũ Hiền đang giảm còn rất thấp, thời gian này mà dì làm tốt, tương lai cái ghế quản gia thay dì tím sẽ là của dì. Dì hiểu mà, dì sẽ cố gắng, nhưng còn về chuyện lúc nãy, thật sự rất lo lắng. Dì không cần lo đâu ạ, con đã nói rồi mà, con là hỉ hỉ sẽ không ai bới móc được một chút gì từ con đâu. Dì mười không hiểu lắm về câu nói đầy ẩn ý này. Bà nhú mày khẽ hỏi lại Con là Hỷ Hỷ Hỷ Hỷ gật đầu Cương mặt tinh xảo tràn đầy sức sống Ánh mắt vững chắc như núi cao sửng sững Lời nói dứt khoát Rõ ràng Chỉ có ý tứ là ảo diệu Khiến người nghe mơ hồ Con là Hỷ Hỷ Hỷ Hỷ mới không phải là Hỷ Hỷ Bà Hai Dung Đang cùng ba chồng và em chồng Hàn Huyên tâm sự Nhắc đến đứa con trai tài giỏi hơn người Bà Hai Dung cố tình để lộ ra ý tứ, "Kiều nhà chúng ta năm nay có thể lấy vợ được rồi. Nhớ mới hồi nào còn bé tí đây mà nay đã lớn thế này, cũng đã đến tuổi lấy vợ xinh con." <cười> Ngậm ngĩ thấy thời gian trôi qua nhanh quá. Ông cụ lượng thổi hơi trong tách trà nóng, mắt ông không nhìn tới, nhưng lời nói lại là nói với con dâu. "Nó nói vậy với con à?" Bà Hai Dung cười hiền từ, Giọng bà nghe rất vui mừng Vẫn chưa bà Nhưng cháu nội ba có bạn gái rồi Cứ hỏi là chuyện sớm muộn thôi ba Gặp bạn gái nói chưa Con gặp rồi ạ Là hôm bái sơn thần Con bé xinh đẹp tuyệt vời Còn có lòng nhân hậu trưởng nghĩa Giúp đỡ người khác Rất biết cách đối nhân xử thế Còn rất xứng đôi với kêu nhà ta nữa Ông cụ lượng không nói gì Ánh mắt rất nhạt Cũng không biết là đang vui hay đang buồn Trà nhấp đến miệng mà chẳng hiểu sao lại không thấy ngon. Trong lòng chỉ nhớ đến vị trà hôm trước của lão nhì. Bà ba ngồi đoan trang một bên, nghe chị dâu nhắc đến chuyện của cháu trai. Gương mặt bà điềm tĩnh, lời nói càng điềm đạm hơn. Khương Kiều cũng đã đến tuổi lấy vợ. Nếu đã có đối tượng thích hợp, vậy thì cũng nên tính đến chuyện đại sự cả đời thôi. Ông cụ lượng nhìn con gái, chậm chạp lên tiếng. Cưới con bé kia ấy hả? Bà ba cười cười, Thần sắc dung dịu như nước mùa thu. Chị dâu cũng đã gặp qua, còn rất thích nữa, chắc có thể là con bé tốt thật. Ông Cổ Lượng lại tiếp tục không nói gì, ông chỉ cảm thấy đứa con gái này của ông hôm nay có vẻ dễ tính, chắc là đã có suy nghĩ khác. Lại nhớ đến lời của nhì Phương nói hôm trước, ông Cổ Lượng trầm ngâm suy nghĩ một lát, sau đó đứng dậy, quyết định tới nhà Nhị Phương tìm lão Nhị một chuyến. Dù sao cũng là chuyện hệ trong cả đời Cháu nội đích tôn ông Không thể tùy tiện qua loa được Mà sau khi ba mình rời đi rồi Bà Hai Dung vẫn ở lại trò chuyện với em chồng Nửa tiếng sau Mới vui vẻ rời đi Về phần bà ba Cũng không có vấn đề gì Chỉ là mãi đến khi trà giữa nhan đã nguội lạnh Mà bà vẫn không có tâm trạng Uống thêm được chút nào Trà nguội Thì có thể thay Chỉ có lòng nguội rồi làm sao thầy mới Mỹ Hạnh khóc đến sừng mắt vừa khóc vừa kể lẻ đến ồn hết cả một góc quán từ cái hôm thua trận đến giờ không ngày nào Mỹ Hạnh không khóc cô ta đang từ tầng cao nhất bóng một phát rơi gần xuống tới đáy từ người có quyền cao nhất trong đám người làm vậy mà bây giờ đi tới đâu thì cũng bị dễ chèn ép hỏi làm sao có thể chịu được mẹ thì bệnh nằm trên giường không thiết tha ăn uống Công việc và danh tiếng thì mất sạch sẽ Mỹ Hạnh không thể ngồi yên được nữa Vậy nên cô ta mới chạy đi tìm Hạnh Đào Hạnh Đào ngồi trong quán Tâm trí không tập trung lắm Ánh mắt rất thường Liếc ra bên ngoài Nơi một chiếc xe thể thao đắt tiền đang đậu chờ Nhìn thấy Mỹ Hạnh vẫn còn than khóc Hạnh Đào bất mãn Mặt đẹp khẽ nhăn Được rồi được rồi Đừng khóc nữa Tôi đã nói với các người thế nào Phải làm cho cẩn thận, còn một khi đã không đủ bằng cấu thì đừng làm. Lý do các người không cẩn trọng, tính toán không đủ thông minh. Bày kế không đủ chu toàn, chuyện đã thành ra thế này, các người còn muốn thế nào nữa? Mỹ Hạnh biết, Hạnh Đào sẽ có cách giúp được mẹ con cô ta, vậy nên cô ta mới hạ thấp bản thân hết mức cầu xin có thể. Cô Hạnh Đào, tôi và mẹ đã cố gắng hết sức, cũng đã cẩn trọng đến từng chi tiết, đánh trận này gần như là quyết định. Kế hoạch đã rất hoàn hảo, không hiểu đến cuối cùng tại sao lại có kết cục như vậy. Dấu vân tay bình thường đều không giống, đột nhiên tới lúc quan trọng thì dấu vân tay của cô ta và dấu vân tay trong giấy tờ trùng khớp. Chuyện này tôi làm sao có thể trở tay kịp, chẳng phải cô Hạnh Đào cũng đã nói, hỉ hỉ không phải là hỉ hỉ sao? Hạnh Đào lúc này mới tập trung vào câu chuyện với Mỹ Hạnh, bởi cô ta cũng không thể nào bỏ con giữa chợ Tuy cô ta cũng rất bất mãn với mẹ con Mỹ Hạnh Nhưng nếu tuyệt tình phủi bỏ trách nhiệm quá Thì chỉ sợ chó đến đường cùng Sẽ cắn ngược lại cô ta Con nhỏ đó không phải là hỉ hỉ Cô không cần nghi ngờ lời tôi nói Tôi biết mà cô Đào Tôi cũng chưa từng nghi ngờ lời cô mà Cô cũng thấy đấy Kế hoạch này tôi đã bỏ ra tâm huyết thế nào Tới cô cũng không nghĩ Kế hoạch này cũng sẽ thất bại Phải không Hạnh Đào không trả lời Đúng là chính cô ta cũng không nghĩ kế hoạch này của Mỹ Hạnh sẽ thất bại thảm hại như vậy. Lời của Phương Tình nói hôm đó, cô ta chắc chắn là không hề nghe nhầm. Cộng thêm chuyện dấu vân tay bình thường của Hỷ Hỷ, không trùng khớp với dấu vân tay trong giấy tờ. Cô ta dám chắc chắn rằng Hỷ Hỷ bây giờ là đang giả mạo Hỷ Hỷ trước kia. Nhưng còn lý do vì sao kế hoạch lại đột nhiên thất bại ở bước cuối cùng, cô ta cũng không lường trước được. Mà kết quả như thế này, thì càng chứng minh thân thế thật của hỉ hỉ giả mạo có thể sẽ không tầm thường như cô ta nghĩ chuyện này cô hạnh đào hay là cô đến nói với bà chủ một tiếng giúp giùm mẹ con tôi được không cô hạnh đào nhìn mỹ hạnh cô ta không muốn đến nhà nhỉ phương nhưng nếu không giúp thì cũng không được nghĩ nghĩ một chút cô ta lúc này mới nói được rồi cô cứ về đi tôi sẽ lựa ngày sang cô hạnh đào chọn ngày chỉ bằng đi luôn hôm nay được không hả Thái độ cưỡng ép này của Mỹ Hạnh làm cho Hạnh đảo không vui. Cô ta nhú mẩy nghiêm mặt chỉnh đốn. Cô không có quyền ra điều kiện hoặc thúc ép tôi. Tôi muốn đến ngày nào thì tôi đến không liên quan tới cô. Đừng nghĩ tôi nhờ vả cô thì cô xem tôi với cô là cùng một đội. Sẽ không có chuyện đó. Đẳng cấp giữa tôi và cô vĩnh viễn khác nhau. Xét đến cùng tôi và cô chỉ trao đổi và hỗ trợ lợi ích cho nhau tôi cũng đã cung cấp những gì cô cần, cô không có quyền đặt điều kiện với tôi. Giúp cô là vì tình nghĩa, tôi vẫn có quyền không giúp, cô không có quyền trách tôi, nhớ cho rõ. Tôi hiểu, tôi xin lỗi cô Hạnh Đào, mong cô Hạnh Đào vì tình nghĩa mà giúp đỡ, giúp đỡ cho mẹ con tôi. Hạnh Đào rũ mắt, dáng vẻ mây gió lạnh lùng, thẳng thắn nói, "Về đi, tôi sẽ cần nhắc. Cảm ơn cô Hạnh Đào." Cảm ơn cô Hạnh Đào rất nhiều, tất cả đều nhờ vào cô, mong cô thương tình. Hạnh Đào đã rời đi từ lúc nào mà Mỹ Hạnh vẫn còn ngồi nguyên một chỗ, trong đầu bối rối, rối bời với quá nhiều suy nghĩ. Nhưng cuối cùng cũng chẳng tính toán được gì. Đến bây giờ thì cô ta mới biết giá trị con người cô ta nằm ở đâu, thật là bế tắc. Hạnh Đào đi vội ra xe, người đàn ông nhìn thấy cô trở vào liền nở nụ cười nhẹ giọng hỏi. Đã xong rồi à Hạnh đào cười xinh đẹp yêu kiều Thái độ mềm mại như cánh hoa hồng lướt trên da Tuyển chuyển tuyệt đối Đã xong rồi ạ Chuyện khó lắm sao Mất nhiều thời gian vậy Không khó ạ Chỉ là một chút chuyện vạch vãnh thôi Anh chờ em có lâu không Bây giờ chúng ta đi đâu vậy anh Người đàn ông nổ máy xe Ánh mắt nhìn thẳng Phong thái có thừa phóng túng Chờ em về Anh có chút chuyện Chuyện gì vậy anh Người đàn ông chỉ hơi liếc mắt Hoàn toàn không nhìn đến hạnh đào Chuyện gia đình Không phải chuyện của em Em Thấy hạnh đào có vẻ tủi thân Người đàn ông thấy có hơi phiền Có điều dù sao cũng là một cô gái xinh đẹp Không quá yêu thích Nhưng cũng không đến mức dẫm đạp cảnh hoa Chở em về trước Lát nữa anh còn đi tìm chị gái Xong việc sẽ gọi cho em sau Nghe người đàn ông dỗ dành Hạnh đào thoáng chốc liền quên hết tủi thân Ánh mắt sáng lên Chữ mong khẽ hỏi Em... em có thể đi gặp chị Cùng anh được không ạ? Người đàn ông nhướng nhẹ chân mày Mặt đẹp hơi nâng lên Chị gái anh không thích người lạ Nhưng nếu em muốn gặp cũng được Có điều không được ý kiến thái độ gì với chị ấy Em sẽ không đâu ạ? Sẽ không Người đàn ông cũng không nhiều lời Thoải mái gật đầu Được, chiều anh đón em Dạ Người đàn ông nhìn dáng vẻ thích thú của hạnh đào Chỉ nhách môi cười chứ không nói gì Đối với anh, ở trên đời này Không ai đẹp qua mẹ và chị gái của anh được Vậy nên với nhan sắc này của Hạnh Đào Tuy có đẹp nhưng không đủ Trong lòng đã có một tượng đài Nếu không thể hơn tượng đài Vậy thì sẽ mãi mãi chỉ là một thứ tạm bợ Có điều vui chơi một chút cũng được Dù sao cũng không phải là người yêu của nhau Người ta đã thích anh như thế Anh cũng không thể quá tuyệt tình Anh trước giờ vẫn luôn là người biết Thương Hòa Tiết Ngọc Hạnh đào ngay lúc này có lẽ sẽ không thể hiểu được rằng người mà cô ta ghét cay ghét đắng lại có thể lợi hại đến cỡ nào và có lẽ việc đối đầu với ai đó sẽ là việc khiến cho cô ta hối hận nhất trong cuộc đời này. Hối hận đến tận giây phút cuối cùng được sống. Khương Kiều có một dự án đặc biệt. Đối tác là một nhân vật kỳ bí của giới kinh doanh miền Nam. Ban đầu anh chỉ định đi công tác có vài ngày. Nhưng vì đột nhiên được lời mời của nhân vật truyền kỳ trong giới kinh doanh, vậy nên mới lại lâu hơn một tuần, cũng chưa rõ là sẽ lại bao nhiêu ngày. Vừa xong cuộc họp buổi sáng, Khương Kiều đã gọi cho Hỉ Hỉ, nhớ cô kinh khủng, mấy công việc xa thế chỉ biết đến cô. Ngày mai sẽ có người đến đón em, em đến đây 2 ngày thôi cũng được, không cần nhiều đâu. Hỉ Hỉ giả vờ không đồng ý, cố tình chọc ghẹo ai kia. 2 ngày lâu quá, chắc không được đâu anh. Chỉ có 2 ngày thôi mà Em không nhớ anh thật à Chỉ hơi nhớ nhớ thôi Em nói vậy á, anh đi chết đây Nghe giọng điệu tủi hờn của ai kia Hì hì cười tùm nhịn không được nữa liền dỗ dành bạn trai Em đùa thôi, đùa thôi mà Em sẽ đi, đi ngay bây giờ cũng được Em cũng nhớ anh lắm Nhớ nhớ lắm Nhớ nhiều thế nào mới được Nhớ to như thế này này To ơi là to luôn Nghe ngữ điệu của hì hì Khương Kiều có thể mường tượng ra được cảnh cô gái nhỏ múa may chân tay diễn tả mấy chữ to ơi là to nghĩ đến là anh đã thấy vui vẻ vui đến phỉ cười tròn xe hai mắt vẫn là cô gái nhỏ nhà anh đáng yêu nhất cũng thương anh nhất hỉ hỷ nằm lăn lộn trên giường nói chuyện trên trời dưới đất với bạn trai đợi khi cô tắt điện thoại điện thoại lúc này đột nhiên lại hiện lên với một tin nhắn vừa được gửi đến nội dung tin nhắn không thiết gì nhiều Chỉ ghi vòn vẹn vài chữ Hẹn em 7 giờ tối ngày mai Tại nhà hàng A Ký tên Sợi dây đỏ bình an của em Hỷ hỷ đã đứng đây được hơn 5 phút Trong lúc cô dần mất kiên nhẫn Thì một chiếc xe hơi sang trọng ở đâu Chạy đến đỗ dịch trước mặt Cửa xe bên ghế lái được mở ra Một thân ảnh quen thuộc bước xuống Anh đi nhanh về phía hỷ hỷ Hai tay rang rộng Nụ cười trên mặt 100% Làm mừng rỡ thật lòng Phấn khích hết sức mà làm nũng Chị em nhớ chị quá chỉ có nhớ em không nhở Nghe người đàn ông nũng nịu Hỷ hỷ rộn ra gà Có điều đã quá quen với bộ dáng Con mèo này của em trai mình Vậy nên tất nhiên là cô vẫn có thể chịu được Để mặc cho em trai Ôm đến khi nào đã thì thôi Lại nhìn thấy trong xe còn có một người nữa Hỷ hỷ lúc này mới khẽ hỏi Yêu em đi với ai nữa vậy hả? Làng kiều lúc này mới chịu buông hỉ hỉ ra Miệng cười trùng tìm Bạn em, bạn em hâm mộ chị lắm Rất muốn gặp chị Hỉ hỉ biểu môi Không mấy hứng thú Là nữ à Là nữ Cô ấy tên là... Hỉ hỉ xua tay Trước giờ ở trước mặt em trai Chưa từng biết đến hai chữ nhường nhịn Không muốn biết Chị không thích gặp bạn gái của em Em quen cô nào cũng chỉ được vài ngày Biết nhiều thêm phiền Một lần là quá đủ Bị chị gái mắng Làng Kiều cũng không hề khó chịu một chút nào Đối với chị gái anh á, Có dư sự sùng bái cưng chiều Chỉ cần là chị gái muốn cái gì anh cũng có thể cho Chị không muốn gặp thì thôi mà Dù sao cũng không phải bạn gái em đâu Dừng chút Làng Kiều lúc này lại hỏi tiếp Chị, chị đi ăn chút gì không Chị muốn ăn gì Em đưa chị đi ăn nha Hỷ hỷ lắc đầu điểm nhiên nói Chị vẫn còn có việc em đưa bạn gái đi ăn đi. Chuyện của chị, anh hay nói cho em biết à? Không vậy thì sao chứ? Chị đi đâu á cũng không nói cho em biết. Bắt em phải chạy đi tìm. Mà chị đang chơi trò gì vậy? Sao tự dưng lại chạy tới đây? Còn trả trộn làm người làm nữa? Chị định chuyển hướng làm tình báo à? Chút chuyện riêng thôi em. Đừng có quan tâm. Lang Kiều không đồng ý. Mặt mày anh căng ra. Ánh mắt đòi hỏi kiên định. Sao không quan tâm được? Chúng ta là chị em ruột đó nha. Trước giờ đồng cam cộng khổ cùng nhau Chị gặp chuyện gì thì phải nói cho em biết chứ Bây giờ chị nói đi Là ai ước hiếp chị Là mấy cái nhà lượng phương gì đó phải không Tính cách đứa em trai này Tuy khá phóng túng, ngang ngược Nhưng nói về mức độ bao dung người nhà Thì chưa tưởng kém ai Lại được thêm cái tính nóng như lửa Nếu hỉ hỉ không chịu nói Thì hôm nay đừng hòng Mà thằng nhóc này chịu rời khỏi cô Mà chuyện này thật ra Cũng không có gì cần giấu giếm người nhà Nói cho em trai biết một chút Cũng không vấn đề gì Em còn nhớ Hoan Hoan không Nghe đến cái tên quen quen Nhưng khá lâu rồi chưa nghe lại Lan Kiêu gật đầu đáp Nhớ nhưng mà chị ấy thì làm sao Hoan Hoan mất rồi Sao cơ Mất là chết à Tại sao chứ Hỷ hỷ mỗi khi nhớ đến cái tên Hoan Hoan Đều cảm thấy đau lòng không tả được Lúc nhỏ khi chưa tìm lại được gia đình Hoan Hoan chính là gia đình của cô. Thật sự không dám nghĩ, chỉ mới có vài năm không gặp gần đây, mà chị ấy đã vĩnh viễn không còn trên cõi đời này nữa. Nỗi đau này thật sự rất khó để diễn tả bằng lời. Đó là chưa đối đến cái chết của chị ấy, còn quá tàng tóc. lang Kiều không thể nhớ được Hoan Hoan mặt mũi trông như thế nào, bởi vì đã rất lâu rồi chưa gặp. Chỉ biết Hoan Hoan là người chị rất tốt của chị gái nhà anh, cứ tưởng cuộc sống của Hoan Hoan vẫn tốt, Thật không thể tưởng tượng được Chị ấy vậy mà lại ra đi Khi tuổi đời còn quá trẻ Mà trong lời kể của chị gái anh Dường như cái chết của Hoan Hoan Còn có ẩn tình Chị, bây giờ chị cần em làm gì Chị muốn điều tra đúng không Để em điều tra cho chị Hỉ hỉ lắc đầu, gương mặt tinh xảo Khuynh nước khuynh thành Như ẩn lên một tầng sương mỏng Điều tra không được Có rất nhiều chi tiết bị đứt đoạn Ẩn tình bên trong rất sâu Hơn nữa chuyện của Hoan Hoan còn rất rắc rối Chị ấy đã từng giả thân phận để sống Nếu muốn điều tra có thể đi sâu vào mối quan hệ của chị ấy Thì mới có thể tìm hiểu được Thấy em trai đang rất lo lắng cho mình Trong lòng hỉ hỉ rất ấm áp Cô ấy xoa xoa tóc em trai Thói quen cưng nượng từ trước đến giờ Không cần lo Chị không gặp nguy hiểm Đây chỉ là chuyện nhỏ Không làm hại chị được đâu Trước giờ chỉ có chị gây mất an toàn cho người khác chứ chưa ai gây mất an toàn cho chị được. Nhóc con, không cần vệ sĩ mà xa như thế. Làng Kiều rõ ràng là rất lo lắng cho chị gái, nhưng anh hiểu tính của chị. Một khi chị đã quyết, thì có là thiên lôi, đánh xuống, chị cũng không thay đổi quyết định. Hơn nữa anh hai đã ngầm đồng ý cho chị ở đây, vậy chứng tỏ ở đây không có nguy hiểm. Bởi nếu có nguy hiểm, thì anh hai đã bắt chị về từ lâu rồi, làm gì còn để chị ở đây tung hoành ngang dọc. Em biết rồi Nhưng có chuyện gì thì phải nói cho em ngay đấy Em đang giấu cha mẹ với ông nội cho chị Chị phải xem em là người cùng phe nha Hỷ hỷ nhìn không được Mắt cười càng sâu Xoa đầu em trai kịch liệt Tất nhiên nhóc kiều Nhóc tử luôn là phe của chị Mãi mãi luôn là như vậy lang kiều được chị gái dỗ dành Dưới mông liền như mọc được cái đuôi Mà ngoe mẩy phấn khích Không cần nói cũng biết Đồng chí Lang Kiều chính là một tên cuồng chị gái đến tận trời mây Cả đời chỉ muốn được ở cùng phe với chị gái Mặc kệ thiên hạ bão rông như thế nào Về quyết định của chị gái lang Kiều không thể can dự Nhưng kể từ giờ cho đến khi chị gái xong việc Anh sẽ ở đây để âm thầm bảo vệ Nhiệm vụ trước giờ của anh trong gia đình Đều luôn là bảo vệ chị gái Anh cực kỳ thỏa mãn với nhiệm vụ này của mình Hỷ hỷ nói chuyện xong với em trai thì liền rời đi. Buổi tối hôm nay, cô có một cuộc hẹn bí ẩn với sợi dây đỏ bình an. Vậy nên bây giờ cô phải trở về làm xong công chuyện để còn tối có thời gian chuẩn bị. Lúc Hỷ hỷ che rủ rời đi, cô có nhìn lướt vào ghế lái phủ ở trong xe của Lang Kiều. Tuy không thể nhìn thấy quá rõ sắc mặt của người đang ngồi bên trong, nhưng cơ bản người nọ là ai thì cô vẫn nhìn ra được. Thật không ý tới đứa em trai dính người của cô lại có sức hút mạnh mẽ như vậy để đến cả đệ nhấtỹ nhân xứả núi chââu đồ mà cũng chết gục dưới tay thằng nhóc này bản lĩnh quả là có bản lĩnhtùy cô không thích hạnh đảo nhưng dù sao cũng là chuyện riêng tư cô sẽ không xen vào hơn nữa cô biết đứa em trai này của cô sẽ không lâu dài với Hạn đảo vậy nên cũng không cần dài tay ra làm gìỹ nhân Đối với em trai cô là quá bình thường, với nhan sắc này của hạnh đào thì không trụ được lâu đâu. Trong nhà đã có đến hai mỹ nhân là cô với mẹ, nếu muốn tìm thêm mỹ nhân để làm vợ, vậy thì nhan sắc và khí chất phải hơn mẹ và cô, còn nếu không thể hơn được, vậy thì đừng nói đến vợ, đến hai chữ bạn gái còn chẳng đặt chân được tới. Lang Kiều nhìn chị gái rời đi an toàn, anh lúc này mới chịu cho xe chạy đi. Đến lúc này Anh mới nghe giọng nói có vẻ hơi run run Của cô gái ngồi bên cạnh Anh Cô gái vừa rồi Là chị gái của anh à Làng Kiều không để ý lắm Thoải mái gật đầu uhm, Chị gái anh xinh không Hạnh đào nuốt từ ngộm nước miếng Cổ họng vốn dĩ rất bình thường Nhưng không hiểu sao lúc này lại rất đào sát Dạ xinh Rất xinh Làng Kiều luôn Kiều hãnh Vì có một người chị gái quá xuất chúng Lại nghe có người khen chị gái, anh liền bắt đầu thao thao bất tuyệt, khen ngồi chị gái không ngừng. Chỉ có thiếu điều quỷ xuống mà lại chị gái. Hạnh đào ở bên cạnh, càng nghe càng thấy tâm càng tề nhất. Cô ta lúc này không còn nghĩ được gì nhiều, nhưng lại có thể nhớ được rất rõ ánh mắt lúc mà hỉ hỉ phát hiện ra cô ta. Không thị uy, không tức giận, hỉ hỉ nhìn cô ta giống như nhìn một cọng sơm ngọn cỏ, là hờ hứng không hề che giấu. Trước giờ cô ta chưa từng lép vế trước ai, vậy mà lúc này chỉ vì một ánh mắt hờ hợt lại có thể run rẩy như đang ở trong đêm đông gió tuyết. Đây có phải là nghiệp báo của cô ta không vậy? Chắc chắn rồi, không sai được, chắc chắn rồi. Đã hẹn lại với gương Kiêu, sáng sớm ngày mai sẽ bay đến chỗ anh ấy sớm, còn bây giờ thì hì hì đã đến nhà hàng A như trong địa chỉ mà tin nhắn đã gửi. Trước khi đến đây Cô có nhờ lang Kiêu điều tra giúp cô lịch sử đặt bàn của nhà hàng. Lúc này danh sách vừa được lang Kiêu gửi qua, cô ngồi trong xe taxi nghiêm túc đập từng cái tên một. Đã hơn 7 giờ 30, Hì Hì không vội xuống xe vào trong, cô vẫn ngồi trong xe như vậy, gần như là không có ý định bước xuống. Trong danh sách khách hàng đặt bàn, có hai cái tên nằm ở cuối cùng, rất đặc biệt. Một là cậu Ba Phương Ngọc của nhà nhỉ Phương, Và một là ông ba của nhà nhất lượng Cả hai người đều đặt phòng bao lúc 7 giờ Nhưng dường như lúc này Cả hai đều chưa có mặt Hỷ hỷ không rõ là có suy nghĩ gì Chỉ thấy cô trầm tư một hồi khá lâu Sau đó mới cho tài xế xe taxi chạy đi Không hỏi có ý định vào trong nhà hàng Để gặp mặt sợi dây đỏ bình an Mà sau khi xe taxi của hỷ hỷ chạy đi rồi Hai chiếc xe từ hai hướng khác nhau Cũng đồng loạt rời khỏi Một chiếc chảy trước Một chiếc là đợi chiếc chạy trước đó chạy đi một đoạn Rồi mới âm thầm chảy theo sau Bầu trời đêm bỗng dưng dày lên một tầng mây đen Che kín ánh trăng sáng Báo hiệu một trận mưa vang động trời đất Sắp sửa chút xuống mặt đất này Là sóng ngầm giận dữ Cũng là cuồn cuộn cơn thịnh nộ ngầm Chút xuống Cứ chút xuống mặt đất không hề thương tiếc Một khi lòng người đã tuyệt vọng đến cực điểm Vậy thì bùm Một trận nổ tan tành Sẽ là đích đến của tất cả Một kẻ phản bội Một kẻ đạo đức xuống cấp Không xứng đáng được thà thứ Vĩnh viễn không bao giờ xứng đáng Hì hì về đến nhà nhì phương Cố tình đợi cậu Ba Ngọc về Để làm cho rõ một số chuyện Khoảng 9 giờ tối Cậu Ba Ngọc mới từ ngoài trở về nhà Hình như có uống một chút bia rượu Hì hì có người một chút độ cồn Từ người cậu ta Dưới tán cây lớn trong vườn Hỷ hỷ ngồi dưới ghế Cậu ba Ngọc thì đứng trước mặt Vì được hỷ hỷ hẹn nói chuyện bất ngờ Cậu ba Ngọc vừa vui mừng Cũng vừa tò mò hân hoan Từ khóe mắt cho đến nổ cười Đều thể hiện rõ sự thích thú Hỷ hỷ em đã ăn gì chưa Hỷ hỷ nhìn cậu ba Thái độ rất bình tĩnh Không vui cũng không buồn Cảm ơn cậu ba Em ăn rồi Hẹn gặp cậu ba vào lúc này có hơi đường đột Nhưng cũng là bất đắc sĩ bởi vì có vài chuyện không thể không nói rõ cậu ba Ngọc làm sao không nhận ra thái độ xa cách của Hỷ Hỷ khóe mắt cậu lúc này nhạt đi vài phần vui sướng không sao em muốn gặp anh lúc nào cũng được không cần phải lo chuyện khác vậy cảm ơn cậu ba trước ừ, không sao đâu mà Hỷ Hỷ nhìn vào gương mặt có hơi choáng men say của cậu ba Ngọc cô cũng không rông dài trực tiếp nói vào chuyện chính Tối nay, cậu ba phải đi tiếp khách hàng ạ. Đúng là anh phải đi tiếp khách, nhưng đột nhiên có đối tác quý đến thăm. Anh đưa ông ấy đi tham quan một chút. Gần đây anh đang phổ giúp mọi anh hai quản lý công ty chi nhánh. Thời gian này thực sự hơi bận. Đàn ông nên có sự nghiệp vững vàng. Cậu ba chỉ thiếu một chút sự nghiệp vững chắc nữa là hoàn hảo rồi. Dừng chút, hỉ hỉ mới khẽ hỏi tiếp. Tối nay, cậu ba không đến nhà hàng à? Cậu ba Ngọc hơi ngạc nhiên vì câu hỏi này của hỉ hỉ Cậu nhìn cô hỏi lại Sao em biết anh có đặt phòng ở nhà hàng A Vô tình biết thôi nhưng mà cậu ba không đến ạ Dù rất tò mò nhưng cậu ba Ngọc vẫn trả lời câu hỏi của hỉ hỉ một cách nghiêm túc nhất Anh có đặt phòng riêng nhưng đối tác không thích không gian như thế Vậy nên anh đã đổi địa điểm khác Ra là vậy Cô cũng đoán được là cậu ba Ngọc sẽ có việc đột xuất nên mới không đến được Nhìn vào gương mặt luôn nhã nhặn và thanh tao của cậu Hì hì không một giây phút ngập ngừng Cô thẳng thắn bộc trực Cũng rất nghiêm túc Cậu ba Cậu có thể nói thật về mối quan hệ giữa chúng ta được không Em muốn nghe lời thật lòng từ cậu Bởi vì em đã từng rất tin tưởng cậu Cậu ba ngọc thoáng sững sờ Trong ánh mắt nhu hòa bỗng tối đi vài phần Giọng cậu trầm xuống thấy rõ Hì hì Em không tin anh sao Đối với câu hỏi này Hỷ Hỷ không trả lời Thế nhưng ánh mắt của cô lại thể hiện rất rõ suy nghĩ trong lòng mình làm cho cậu ba lúng túng không biết phải đối diện làm sao Ánh mắt Hỷ Hỷ rất sáng sáng như vầng hào quang dọi thẳng vào tâm can cậu ép cậu phải thẳng thắn để đối diện Hỷ Hỷ Nhìn thấy được sự ấp úng không nói nên lời của cậu ba Ngọc Hỷ Hỷ đã chắc chắn được câu trả lời Vậy nên cô cũng không muốn ép buộc cậu ba quá mức Dù sao thì việc nói dối để đổi lại tình cảm cũng là một việc khá nhạy cảm. Nếu cậu ba đã không muốn thừa nhận thì cũng không sao, cô không đến mức tuyệt tình, ít nhất là với người mà trước kia Hỷ Hỷ đã từng yêu mến. Hỷ Hỷ đứng dậy, cô đứng đối diện với cậu ba Ngọc, trên môi là nụ cười dịu dàng, lời nói cũng rất nhẹ nhàng. Cậu ba, thật sự rất cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì đã là một phần thanh xuân tươi đẹp của Hỷ Hỷ. Dù giữa cậu và Hỷ Hỷ Có từng yêu nhau hay không Thì cũng không còn quan trọng nữa Hiện tại bây giờ Cả hai đều rất tốt là được Hỷ Hỷ à Có thể cho anh một cơ hội Không được đâu Bởi vì tôi bây giờ đã thích một người khác Tôi không muốn làm anh ấy buồn lòng Tôi thật sự rất thích anh ấy Hỷ Hỷ Tiếng gọi tên vô cùng khẩn khoản của cậu Ba Ngọc Thật sự rất có lực sát thương Thế nhưng trong lòng Hỷ Hỷ bây giờ Và cả về sau nữa Cũng chỉ chứa đựng duy nhất được một bóng hình Không thể dung túng được thêm bất kỳ ai Phải rất lâu sau Khi mà hỉ hỉ Đã định rời đi Thì cậu Ba Ngọc mới nghẹn ngào lên tiếng Ánh mắt cậu nhìn cô Ẩn một tầng xương dày đặc Hỉ hỉ Em thích anh cả phải không Hỉ hỉ cũng không giấu giếm Gật đầu xác nhận Tôi thích anh Kiều Rất thích anh ấy Hỉ hỉ à Cậu Ba Ngọc cảm thấy khổ dở lắm. Chưa từng nghĩ đến việc khi thích một người mà không được đáp lại sẽ phải khổ đau đến như thế nào. Nhưng trước kia là do cậu không biết trân trọng hì hì. Để bây giờ cô thích người khác rồi cậu làm sao có thể trách được cô? Thật sự không còn cơ hội nữa sao? Hì hì. Hì hì lắc đầu cô không hề cho cậu một cọng rơm cứu mạng nào. Một chút hy vọng cũng không có. Thẳng thắn đến mức tuyệt tình. Cậu ba, sẽ không có ai vì thiếu ai mà không sống nổi, tất cả đều sẽ mau chóng qua thôi, rồi cũng sẽ có người khiến cậu rung động và nguyện dùng cả đời để yêu thương. Về sau, tôi luôn chúc cậu sẽ luôn bình an, cảm ơn cậu vì đã từng đối xử tốt với Hỷ Hỷ, thật lòng cảm ơn cậu rất nhiều. Nói dứt lời, Hỷ Hỷ nở một nụ cười chân thành xinh đẹp, sau đó xoay người rời đi, một đường đi thẳng chưa từng ngập ngừng dù chỉ là một bước. Đối với riêng cậu Ba Ngọc Người mà hỉ hỉ từng mến mộ Đến cuối cùng Cô vẫn mong cho cậu ấy có cuộc sống bình an Nhân duyên không thành đều là do duyên xấu Không thể trách được ai Mà nếu có trách Là nên trách hỉ hỉ Liên tục chọn sai người Trước là một người không yêu cô Sau lại là một người không thể thuộc về cô Sau khi hỉ hỉ rời đi rồi Cậu Ba Ngọc ngồi thấn thờ trong vườn nhà rất lâu Cậu ngồi từ lúc choáng say cho đến khi Thanh Tỉnh, cả một đoạn thời gian rất dài, cậu không biết rõ cậu yêu Hỉ Hỉ được bao nhiêu, nhưng có lẽ việc không có được Hỉ Hỉ trong cuộc đời này sẽ là một điều hối tiếc nhất trong suốt quãng đời còn lại của cậu. Hai tay vuốt mặt liên tục, vành mắt cậu ngọc đỏ lên, cảm giác tiếc nuối cùng khổ sở đan xen dần vạt từng chút một. Trước kia Hỉ Hỉ tỏ tình với cậu, cậu nhất quyết từ chối, để đến bây giờ Cậu muốn xây dựng một đời một kiếp với cô thì cô lại không còn thích cậu nữa. Có lẽ ngay từ đầu Hỷ Hỷ đã biết cậu nhận vơ. Nhận vơ là cậu và cô từng ở bên nhau. Nhưng mà cô không nói là cô sợ cậu xấu hổ là cô muốn giữ lại sự tự tôn cho cậu. Thật ra thì Hỷ Hỷ thẳng thắn như thế này cũng rất đúng. Chẳng qua là do lòng cậu cứ cố chấp không chịu chấp nhận mà thôi. Có lẽ e nhân duyên giữa cậu và Hỷ Hỷ đã hết Về sau, vĩnh viễn sẽ không thể tương phùng Có thể là Hỷ Hỷ nói đúng Sẽ chẳng có ai thiếu ai mà không thể sống được Có chăng là do lòng người yếu đuối không chịu đối mặt mà thôi Cậu và Hỷ Hỷ luôn là đúng người nhưng sai thời điểm Duyên số kiếp này đến đây là chấm hết Nếu có kiếp sau, mong được một lần là người tỉnh của nhau Đêm khuya thành tĩnh Người đàn ông trong bộ dạng say khớt trở về nhà Ông mở cửa phòng ngủ Hơi rượu nồng nặc Lan tỏa trong không khí Nồng đến mức gây cảm giác khó chịu Bí bách cho người người phải Bà ba vẫn chưa ngủ Lúc này đang đọc sách Nhìn thấy chồng say khướt trở về Cũng không đến đỡ lấy chồng Chỉ ngồi yên tĩnh trên ghế gỗ Ánh mắt sâu thẳm nhẹ nhàng hỏi Anh sai à Người đàn ông bước vào trong phòng Đi đến ghế sofa trong góc ngồi xuống cũng không có ý định lên giường nằm. Ừ, uống với đối tác, say quá. Bà ba nhìn chồng mình, giọng thanh thoát vang lên khe khẽ. Thay đồ, rồi lên giường ngủ đi. Người đàn ông ngước đôi mắt đỏ rực về say, lên nhìn vợ mình. Lúc say lại không khống chế được cảm xúc, để lộ ra ánh mắt lạnh lùng xa cách. Mùi rượu nồng lắm, tối nay anh ngủ ở đây. Nói rồi, người đàn ông rũ mắt, nằm xuống ghế. Từ từ nhắm mắt, thở đều đặn. Không đến vài phút sau, đã chìm vào giấc nồng. Bà ba vẫn ngồi y nguyên tư thế như cũ. Trong tay cầm quyển sách, ánh mắt phóng thẳng về phía chồng, nhìn đến mức đau thấu tâm can Không còn vẻ cao quý kêu xa nữa. Trong mắt bà chỉ còn nỗi phẫn hận, không thể che giấu. Bà đã cố níu giữ cuộc hôn nhân này, cũng đã cố níu giữ người chồng hoàn hảo này. Thế nhưng có vẻ như Sự bao dung và tha thứ của bà Chỉ là thứ rẻ mặt Trong mắt người khác Làm sao có thể chứ Làm sao mà chồng bà lại có thể phản bội bà đến hai lần Hai lần liên tiếp Với cùng một con đàn bà ti tiện Móng tay xinh đẹp Đâm sâu vào quyển sách Lực mạnh đến mức gãy cả móng tay Thế nhưng bà ba Lại chẳng thấy đau đớn gì Chỉ cảm thấy trái tim này Đã bị đục khuếp thành hàng ngàn lỗ nhỏ lê ti Đầu đớn và đầm đỉa máu tươi. Nghĩ về con gái, nghĩ về cha già, nghĩ về thân thế, bà càng không cho phép cuộc hôn nhân này của bà được phép đổ vỡ. Nếu chỉ vì không sinh được con trai mà bà phải chịu đựng cảnh đồng sàng dị mộng, thay lòng đổi giả thì... khốn kiếp. Còn đàn bà ti tiện đó, phải trả giá, phải trả một cái giá đắt Gặp đôi trước kìa Tại sao chứ Tại sao 5 lần 7 lượt muốn cướp đi hạnh phúc của bà Tại sao lại muốn cướp đi Tất cả của bà Tại sao phải là ba Không được Chết đi Mày phải chết đi Vĩnh viễn chết đi Khương Kiều về đến nhà đã hơn 1 giờ khuya Vừa xuống xe Đã đi ngay đến phòng hỉ hỉ Sau đó bế cô từ phòng ngủ Đi thẳng đến phòng ngủ riêng của anh Đặt tiểu công chúa nhỏ lên giường, nhìn thấy hai mắt cô tròn xe nhìn, trong lòng như có vì sao sáng lấp lánh. Khương Kiêu liền ngồi xuống bên cạnh, hai tay xoa xoa hai má, giọng anh ngọt như trong hỗ mật. "Ngoan, ngủ tiếp nào." Hi hi ngủ không sâu giấc, lúc Khương Kiêu bồng cô, cô đã tỉnh, có điều cô cũng không có ý ngăn lại. Bạn trai cô trước giờ làm việc đều luôn quang minh lỗi lạc, để anh phải bí mật chuyện tình cảm với cô đến giờ này. Cũng đã là chèn ép anh lắm rồi Cô cũng không muốn làm khó anh hơn Hai má hỉ hỉ Bị Khương kêu ép thành bánh bao Môi cô chô chô Mắt tròn đen lái ngái ngủ hỏi Sao anh lại về Vậy sáng mai em có đến chỗ anh không Khương kêu nhịn không được Mà hôn lên môi Anh dịu dàng nói Anh về với em Em không cần phải đi nữa Sao vậy à Em đến chỗ anh sẽ khổ cho em Anh toàn phải đi tìm Không có thời gian ở cạnh Cũng không có thời gian đưa em đi chơi Hì hì chớp mắt mềm giọng Vậy nên Anh tranh thủ nửa đêm nửa hôm về vậy đó hả Rồi khi nào anh đi Khương Kiều như hôn không đủ Anh bắt đầu có cử chỉ thân mật hơn Tối mai anh đi Một tuần sau anh về Dừng chút Hai gương mặt lúc này đã kề sát vào nhau Đầu chóp mũi cũng dính lấy nhau Mùi vị thanh mát từ người Khương Kiều Chuyển thẳng vào da thịt hỷ hỷ Dướn tới nhẹ nhàng hôn lên môi Hôn nhẹ vài cái cho đỡ nhớ Khương Kiều cười ấm áp Hỏi cô gái nhỏ trong lòng Ở nhà có nhớ anh không? Hỷ hỷ bình thường Luôn là bộ dáng vân đạm phong khinh kiêu ngạo như đóa hoa rực rỡ trên đền núi Dì chỉ khi ở cạnh Khương Kiều Mới mềm mại nhỏ nhắn Như dây leo Sống nương nhỏ cây lớn Cửa mũi kề sát mũi anh Hì hì chô môi nỉ non đáp Nhớ anh lắm Nhớ anh Khương kiêu nghe giọng nhỏ xíu ngọt ngào của hì hì Mà sướng dơn trong lòng Anh hách mũi anh lên mũi cô Nhẹ giọng dỗ dành Vậy đi theo anh không Đi, đi chứ Vậy lấy anh không Lấy, lấy Dừng lại kịp lúc Hì hì nheo mắt nhìn ai kia Biểu môi Cô trách yêu Anh lùa em mà Khương Kiều ôm gọi bạn gái nhỏ vào trong lòng cười nói Anh chưa từng lừa em Anh nói thật Hì hì tựa vào lòng anh Bất mãn kêu khẽ Không ai cầu hôn như vậy đâu Quá tùy tiện Vậy em thích được cầu hôn như thế nào Em không biết nhưng không được tùy tiện đâu Anh mà tùy tiện Ông nội ba và anh trai em mà biết được Sẽ không gà em cho anh đâu Nói đến đây Đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai Hỷ hỷ bực bội cảm giàm Sao em có cảm giác? Anh đang lùa em thế nhở? Khương Kiều cười lớn thừa biết bạn gái nhỏ nhà anh thông minh lắm mà Chỉ mới thăm dò có một chút Mà cô đã nhận ra ngay Về sau mà chọc giận á, sẽ khó dỗ dành lắm đây ông chặt hỷ hỷ ngã xuống giường Thấy thời gian đã quá muộn Khương Kiều không nỡ để cô thức cả đêm Lúc này liền dỗ hỷ hỷ ngủ tiếp Hỷ hỷ Khuya quá rồi Ngủ thôi em Hì hì lúc này mới thấy buồn ngủ lại, lại được Khương Kiêu xoa xoa lưng, tinh thần cô sàng khoái, cơn buồn ngủ liền kéo tới. Anh cũng ngủ đi, đừng đi tắm đêm, nguy hiểm lắm đấy. Ừ, anh không tắm, anh ngủ với em. Có lớn mà không có đứng đắn. Ừ, anh không đứng đắn, anh yêu em thôi, được chưa? Mật ngọt chết rồi. Hì hì cảm giảm thêm vài chữ nữa, rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Cũng không biết cô ngủ có ngon hay không, chỉ biết đến khi mở mắt ra thì trời đã sáng bừng, ánh nắng rực rỡ chiếu dọi vào cửa sổ gian phòng. Khương Kiều ôm được tiểu công chúa vào trong lòng, bao nhiêu mệt mỏi sau quãng đường dài gần như tiêu tan đi hết thảy Nhìn người trong lòng đã ngủ say, anh chỉnh tư thế ngủ lại cho cô, chốc chốc lại hôn lên chán hôn lên má cô. Hôn nhẹ nhàng cho đỡ nhớ, chứ không hề có ý muốn chọc cô thức dậy. Cảm nhận cơ thể bắt đầu có sự thay đổi Anh liền nhắm mắt Cố không động đậy để tâm can không bức bối So với việc thỏa mãn Dục vọng gì đó Anh quan trọng cô hơn Đặt cô trên đỉnh đầu quả tim Để mà nâng niu, cưng chiều Chỉ cần cô không muốn Anh sẽ không bao giờ làm trái lại ý cô Anh yêu cô Yêu tất cả mọi thứ về cô Kể cả là thói quen tật xấu Anh yêu cô Bằng tất cả tế bào trong con người anh Không phải yêu vì cảm xúc nhất thời Hay là vì dục vọng nam nữ đơn thuần Tất nhiên anh biết Khi ở cạnh cô Anh sẽ không thoát được cảm xúc ham muốn của đàn ông Nhưng yên tâm Anh có thể tự kiểm soát được Đối với anh Hỷ hỷ như là một viên ngọc quý hiếm nhất thế gian này Càng nâng niu càng thấy không đủ Vậy nên suốt đời này Chỉ luôn muốn nâng niu cô Bà hay dung biết tin con trai về tử khuya hôm qua Vậy nên sáng sớm Bà đã chạy đến nhà ba chồng Còn đem theo rất nhiều thảo dược quý Để hầm canh bồi bổ cho con trai Chỉ là khi mở cửa phòng con trai Thấy con trai đang ôm Con dâu tương lai của bà ngủ ngon lành Bà trước là sừng sốt Sau lại cởi tủng tìm chạy xuống nhà bếp Giận nấu thêm nhiều vài phần Xém chút bà quên mất Là con dâu tương lai của bà cũng đang ở đây Vẫn là bà suy nghĩ Chưa chu toàn mà Bữa sáng nhà nhất lượng bắt đầu từ khá sớm Sáng hôm nay Vì có mặt bà Hai Dung Nên bữa sáng đặc biệt thịnh soạn hơn nhiều món Nhìn mấy chén canh hầm nóng hổi thơm phức Được đặt trên bàn Bà ba nhìn thấy chị dâu hôm nay Đột nhiên có mặt từ sớm Thoáng ngạc nhiên hỏi Chị hai sang từ khi nào vậy Bà Hai Dung cười đoan trang hiền hậu Khẽ đáp Chị qua từ sớm Đem chút đồ bổ dưỡng hầm canh cho con trai chị ấy mà Ông bà cũng vừa ngồi xuống ghế Nghe chị dâu nói ông mới hỏi Khương Kiều đi công tác về rồi à Chị hai Thằng bé về khuya hôm qua đó dưỡng Bây giờ vẫn còn ngủ Vậy à Ông ba vẫn còn chưa tỉnh táo lắm Hôm qua uống say quá Vậy nên tinh thần ngày hôm nay Mới không được như thường ngày Lúc này ông ba lại nghe ba vợ mình trầm chậm, chậm lên tiếng Tối qua thằng nhãi con Bồng con gái người ta về phòng ngủ cùng Con có biết không Câu hỏi này là hỏi bà Hai Dung Vậy nên nghe thấy bà Hai Dung trả lời Con biết Lúc sáng con vô tình mở cửa phòng Thấy hai đứa nhỏ vẫn đang ngủ Ông cổ lượng chân mày hơi nhíu Thấp giọng cảm giảm Còn chưa cưới hỏi Chưa công khai gì mà đã ngủ chung Hai cái đứa này thật trắng ra làm sao Héo lại có con trước Thì còn ra thể thống gì nữa Bà Hai Dung không nghĩ tiêu cực như vậy Bà cười Dịu giọng khuyên nhủ lão nhân ra nhà mình Bà à Thời bây giờ có con trước là lộc trời cho đó ba. Ba có thấy là bọn trẻ bây giờ sinh con rất muộn không? Có cặp ba còn không muốn sinh luôn, chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống của đôi uyên ương trẻ. Báo đài đưa tin mỗi ngày, giới trẻ bây giờ ngại có con lắm. Không biết hai đứa nhỏ này có phải thuộc lớp trẻ suy nghĩ hiện đại như vậy không? Ông cụ lượng rất để tâm tới vấn đề con cái nối dõi. Gãi đúng vào chỗ ngứa của ông, gãi đúng vào chỗ ngứa của ông. Ông liền tỏ thái độ Tụi nó dám sao Sinh con để cái là thiên chức của con người Ai mà chẳng muốn có con Tụi nó mà suy nghĩ hiện đại kiểu như vậy Là hồ đồ Quá ích kỷ Bà Hai Dung rất hiểu lòng người Bà tiếp tục khuyên giải ba chồng Con cũng thấy nếu mà tụi nhỏ Có suy nghĩ như vậy là không đúng Vậy nên con mới để tụi nó thoải mái một chút Nếu có con sớm Thì chẳng phải là xong hỷ lâm môn sao ba chứ nếu mà cháu bà có cái suy nghĩ không muốn vướng bận con cái thì biết làm thế nào có đánh gãy chân nó nó cũng chẳng nghe đâu thấy ông cụ trầm ngâm không nói gì bà hai dung cười đến hiền hậu trầm trầm tiếp lời tuổi trẻ bây giờ không giống thời xưa, càng cấm thì bọn nó càng bạo, mà nếu có cấm cản thì cũng chưa chắc bọn trẻ nó hiểu rồi lại gây mâu thuẫn thế hệ, khiến nhà không được êm ấm, thật ra con cũng không mong cầu gì nhiều Con và bên nhà chỉ muốn Khương kiêu Lấy được người nó thật lòng yêu thương Và cô bé đó Cũng thật lòng thương yêu nó là được Cũng giống như con với anh Kỳ Là thương nhau thật lòng Vậy nên dù có ra sao Cũng không hối tiếc Ông cổ lượng nhách khóe mắt nhìn con dâu Lời con dâu nói có câu nói nào ông nghe Mà không hiểu Dụng ý của con dâu đã quá rõ ràng rồi Tuy ông vẫn chưa xác định được Thân thế của cô gái kia Nhưng nếu cả cháu trai ông Cả con dâu ông đều yêu thích Thì ông cũng có thể Mắt nhắm mắt mở Để cho hai đứa nó ở bên nhau Tất nhiên Nếu thân thế thật sự của cô gái kia Vẫn không đủ yêu cầu của ông Thì ông vẫn có quyền ngăn cản Không ai cấm đoán được Hơn nữa ông nghĩ Dù sao cháu trai ông cũng là đàn ông Có xảy ra chuyện gì Thì phần thiệt cũng không nằm hết ở thằng bé Nghĩ vậy nên ông mới yên tâm hơn rất nhiều Thái độ không nóng không lạnh Ông cổ lượng nhàn nhạt lên tiếng Tuổi trẻ toàn suy nghĩ vớ vẩn gì đâu không Đợi bọn nó ngủ dậy Bảo bọn nó đến gặp ba Nhất là cái con bé ấy Phải đến chào hỏi người lớn trước chứ Tên thì nghe hay đấy Nhưng cũng là một đứa cứng đầu khó bảo Con bé hỉ hỉ ngoan lắm Nhất định ba sẽ thích con bé ấy Không khó bảo đâu Rất biết đối nhân xử thế Ông cổ lượng hừ hừ vài tiếng Ở bên nhì phương Ông đã nghe lão giả kia khen con bé này hết cả tai rồi, ở đây con dâu còn khen không tiếc lời nữa. Biết là con bé ấy xinh đẹp không ai sánh bằng, nhưng nếu muốn ở bên cạnh cháu trai ông thì vẫn phải biết nên lấy lòng ông trước chứ. Ngốc nghếch chưa, chưa gì đã thấy ngốc nghếch rồi. Ông Cổ Lượng lúc này còn hầm hầm bức bối, không biết hài lòng trong lòng. Ông Cổ Lượng lúc này còn hầm hầm bức bối, không hài lòng trong người. Nhưng chỉ sau mấy tiếng nữa thôi Suy nghĩ trong ông sẽ thay đổi Chóng mặt đến không thể ngờ tới Nếu ông biết cháu dâu tương lai của ông Được lòng đến vậy Thì có lẽ sổ đỏ nhà ông Đã sang tên cho cô nhóc này từ lâu rồi Không phải đợi đến ngày hôm nay đâu Ông cổ lượng và bà Hai Dung Đang bận rộn trao đổi Về chuyện của Khương Kiêu Thì ở một góc bên Ông ba và bà ba Im lặng không nói một câu gì Nhất là lúc nghe bà Hai Dung Nhắc đến cái tên hề hề Ông bà xém chút nữa Đã mắc nghẹn nước canh hầm mà ho sạc sụa Tay ông còn thoáng run Đủ thấy trong lòng đang dối mù đến cỡ nào Mà tất cả những cử chỉ Và cảm xúc này của ông bà Đã bị bà ba thua hết vào trong đáy mắt Tuy ông bà che giấu rất giỏi Nhưng làm sao có thể qua mặt bà ba Bà là vợ ông kia mà Nhìn vào chén canh hầm trước mặt Trong mắt bà ba sáng lên tia dáng kỳ dị, oán khí đã che lấp đi lý trí sáng suốt của bà. Thật ra nếu như bà ba sáng suốt thêm chút nữa, thì có lẽ đã nhận ra sự khác lạ của hỉ hỉ. Chỉ tiếc là ghen tuông trong lòng bà quá lớn, nó đã che lấp đi hết tất cả đạo đức và tâm thiện vẫn luôn tồn tại trong con người của bà. Nể giờ đây, bà thấy đâu cũng chỉ toàn là oán thù. Hỏi trên thế gian này, một trong những thứ gì đáng sợ nhất? Vậy thì xin trả lời, đó chính là cơn ghen tuông của người đàn bà bị phụ tình. Võ tướng già thành phố Cần Thanh. Võ lão tướng có thói quen, luyện tập buổi sáng. Luyện xong một bài quyền, ông mới cùng con cháu dùng bữa sáng. Đột nhiên, mì mắt trái giật dữ dội. Ông cụ dừng lại, trước là xem giờ, sau là mở lòng bàn tay bấm quẻ xem cát hùng. Đợi khi bấm xong Chân mày ông cụ nhíu chặt lại Vội vàng ra lệnh chịu hết bốn đứa cháu Đang ở bên ngoài về nhà gấp Nhìn lên đỉnh đầu Nơi mà bầu trời trong xanh bao phủ Võ lão tướng vẫn hy vọng Quẻ hung này không ứng Nhớ năm xưa Ông cũng bói ra quẻ hung như thế Sau đó thì đứa cháu gái duy nhất của ông Nếu đã là Phúc Thì không phải họa Mà đã là họa Thì không tránh khỏi Chỉ hy vọng nghịch cảnh Có thể khiến sinh mệnh thăng hoa Vạn họa đều tiêu biến Khương Kiều đưa Hỷ Hỷ Đến gặp ông cổ lượng Ban đầu ông cổ vẫn không có mấy hiền lành Với Hỷ Hỷ Nhưng sau khi Hỷ Hỷ pha trà cho ông Đặc biệt là sau khi Nhìn thấy cô múa bài quyền cổ của Thất Sơn Ông cổ lúc này mới nhìn hỉ Hỷ, Hỷ Bằng một con mắt khác Bài quyền cổ này Đã không còn được lưu truyền Trong dân gian từ rất lâu May mắn là trước kia Ông cụ lượng từng được học qua một thời gian ngắn. Tùy vẫn chưa được học trọn vẹn một bài quyền, vì thầy dạy ông đã biến mất trước khi truyền dạy hết bài quyền cho ông. Nhưng cơ bản, ông cụ vẫn có thể nhận ra được đây là bài quyền cổ thất sơn, đã thất truyền từ rất lâu. Kinh ngạc, vui mừng, hổ hời, phấn khích. Đây là tất cả những gì mà ông cụ lượng có được khi nhìn thấy tận mắt hỉ hỉ, Mua hết một bài quyền cổ thất sơn Nếu không phải tâm lý ông cổ vững vàng Thì có lẽ lúc này Ông đã bay đến ôm chầm lấy hỉ hỉ Mà hỏi han không ngừng Ngồi trên ghế gỗ trong trà viện Hai mắt ông cổ lượng sáng rực rỡ Dù đã che giấu Nhưng vẫn nghe rõ được sự phấn khích Ở trong đó Cô bé nói ta nghe Cô học được bài quyền cổ này từ đâu Là ai dạy cho cô Người đó có phải là đệ tử của sư phụ Thất Đồng không. Trên mặt hì hì lấm tấm mồ hôi, Khương Kiều đang lau cho cô, còn không quên ép cô uống thêm chút nước cam mát lạnh cho thông giọng. Con vẫn chưa gặp sư phụ Thất Đồng lần nào, nhưng con biết ông ấy hàng năm nếu không có việc bận, con vẫn thường theo người lớn trong nhà đến thăm võ đường. Ông cụ lượng như tìm được một tia sáng chân lý, ông gấp gáp hỏi, "Võ đường của sư phụ Thất Đồng ở đâu?" Sao ta không biết Ông Nhất không biết cũng có đâu gì là lạ Đây là ẩn võ đường Chỉ nhận truyền dạy cho dòng dõi tránh tông Nếu không phải con cháu nhà võ Vậy thì chắc chắn không thể biết được võ đường Của sư phụ thất đồng nằm ở đâu Ông cổ lượng khôn khéo một đời Chỉ cần nghe qua một lần Đã hiểu rõ hết được thông tin truyền đạt Thông qua lời nói của hỉ hỉ Vậy cô bé là người nhà võ Dạ đúng ạ Con xuất thân từ nhà võ Là nhà nào nhỉ Hỷ hỷ nhìn ông cụ lượng Cô không vội trả lời Chỉ cười tùm tìm rồi đáp Nhà con cháu võ già Ông cổ lượng nhíu nhẹ chân mày nhìn hỷ hỷ Câu trả lời này của cô Có thể hiểu là cô không muốn nói Lại nhớ đến mấy lời ẩn ý của lão nhỉ Ông cổ lượng như có suy nghĩ gì đó Ông cũng cố không dặn hỏi hỷ hỷ Chỉ là trong lòng ông đã có được đáp án Dùng mạo xuất chúng Khí chất hơn người Bản lĩnh ngạo nghẽ Tư chất ung dung hào sàng phóng khoáng Giống hệt hạt mầm nhà võ Đúng như lão nhì đã nói Cô bé này quả thực không đơn giản Múa được bài quyền cổ thất sơn Đã là không bình thường rồi Ba chữ không đơn giản Là còn nhẹ lắm Ông cổ lượng sau đó Không tiếp tục tra hỏi hỉ hỉ nữa Ông cũng giống như ông cổ Nhị phương Trong lòng đã có một niềm tin mãnh liệt Vào thân thế không tầm thường của hỷ hỷ Ông cổ phương đánh giá cao hỷ hỷ Qua trà nghệ đặc biệt Còn ông cổ lượng Thì lại xem trọng hỷ hỷ Qua bài quyển cổ thất sơn Hai kế cảnh đánh giá khác nhau Nhưng mức độ xem trọng hỷ hỷ Gần như đã đạt đến số điểm tuyệt đối Con người là vậy ranh giới giữa không xem trọng Và cực kỳ xem trọng Mong manh Chỉ cách nhau bởi một sợi suy nghĩ mà thôi Khương Kiều ngồi trên ghế Tay anh nâng tách trà gỗ, nhấm nháp từng ngộm cực kỳ âu nhã. Ánh mắt tập trung nhìn về hai người đang tập múa quyền ở trước mặt. Cả gương mặt anh bừng lên, niềm vui sướng không thể che giấu. Anh vốn còn đang lo lắng về thái độ của ông nội anh với hỉ hỉ, nhưng xem ra là anh lo thừa rồi. Nhìn hai người một lớn một nhỏ đang nhảy nhót qua lại trước mặt. Anh có cảm giác cháu nội ruột của ông nội anh phải là hỉ hỉ mới đúng. Bởi ánh mắt ông cụ. Nhìn hỉ hỉ giống như là đang thấy bảo vật Mắt sáng lấp lánh Chỉ thiếu gọi hỉ hỉ Là một tiếng cháu yêu Càng nghĩ Khương Kiêu càng cảm thấy Cô gái nhỏ nhà anh rất được lòng các cụ lớn tuổi Từ mẹ anh Cho đến ông nhì Rồi cả ông nội anh Không ai là không yêu thích Mà để được người lớn yêu quý Thì cốt cách phải đặc biệt xuất chúng như thế nào Nghĩ thôi Anh đã thấy rất là hãnh diện rồi Bé con nhà anh luôn là nhất Ông cổ lượng học được phần tiếp theo Của bài quyền cổ thất sơn Thì tinh thần vui vẻ như trúng số độc đắc Ông cổ hẹn hỉ hỉ Mỗi ngày dạy thêm cho ông Đến khi nào học xong hết bài quyền thì thôi Thật ra thì con người Ai mà chẳng có hoài bão ước mơ Dù là ở độ tuổi nào Chỉ cần có sự nhiệt huyết và đam mê Thì tuổi tác sẽ không còn là vấn đề gì nữa Cũng giống như ông cổ lượng Một đời yêu thích võ thuật, dù đã đến gần cuối đời vẫn yêu thích, hệt như ánh mắt của thuở ban đầu là yêu thích chứ không thay đổi. Bà Hai Dung không có ý con trai dẫn con râu tương lai đến gặp ông cổ Lượng, bà đợi đến khi cả hai ra ngoài thì mới kéo cả hai đến uống canh hầm bà nấu. Hai chén canh thơm phức sánh mịn được đặt trên bàn, bà Hai Dung nhìn hề hề, ánh mắt thân thương mong chờ, "Uống canh đi con." Ông thử xem có vừa miệng con không." Hi hi đã nhìn thấy bà Hai Dung một vài lần, nhưng đối mặt thân thiết như thế này thì đây là lần đầu tiên. Có điều, ấn tượng của cô về bà Hai Dung rất tốt, một người phụ nữ xinh đẹp hiền hậu, khí chất thanh tao, nhu mì nhã nhặn như vòng ngọc phỉ thúy. Ánh mắt bà ấy rất sáng, nhìn ai cũng đều nhu hòa, có sắc sảo nhưng lại có ánh sáng tử bê rất đặc biệt. Cũng như lúc này, Tuy là lần đầu tiên ra mắt, nhưng bà Hai Dung chưa từng có ánh nhìn sói xét, phán đoán hỉ hỉ. Bà có sự bao dung và cảm thông dành cho cô. Chỉ cần là hỉ hỉ cô, không quá đáng đến mức không thể chấp nhận được. Còn lại mọi thứ, bà đều có sự bao dung dành cho cô. Thế nào hỉ hỉ? Uống vừa miệng không con gái? Hỉ hỉ uống gần nửa chén canh, mùi vị thơm ngon, không đắng, không béo hỷ đưa ra nhận xét thật lòng Dạ vừa miệng ạ canh rất thơm vị thanh không ngọt cũng không đắng rất dễ uống ạ bà Hai Dung gửi toe quét vui vẻ nói thích thì uống nhiều thêm một chút đi con bác gái nấu rất nhiều con tha hồ mà uống cách xưng hô này của bà hai Dung làm cho cả hương kiêu và hỷ hỷ đều thấy rất vui vẻ hai chữ bác gái không phải cô gái nào cũng được nghe Một cách ngọt ngào êm ái như vậy Uống xong canh hầm Bà Hai Dung lại đem thêm thức ăn lên Tiếp tục tầm bổ Cho con trai và con dâu tương lai Với lý do là lần đầu Gặp mặt bạn gái của con trai Khương Kiều cũng hết cách không nói được Đành để cho bà Hai Dung Muốn bồi bổ thế nào thì bồi bổ Hỷ hỷ sau khi ra ngoài Nghe điện thoại đi vào Nhìn thấy một bàn ăn thịnh soạn Cô ngỡ người ngây ngô hỏi Khương Kiều Cái này là Khương Kiều cũng bắt đác sĩ. Anh gắp há cào tôm vào trong chén. Cười rồi nói. Mẹ nấu. Mẹ nói em gầy quá. Muốn tầm bổ cho em đấy. Hì hì nhìn một bàn thức ăn mà đỡ chán. Ở nhà thì có mẹ mớm mỗi ngày. Bây giờ có bạn trai. Thì đến lượt mẹ bạn trai tiếp tục mớm mồi. Có cảm giác cô giống như con chim non ốm đói vậy. Ai cũng sợ bị suy dinh dưỡng. Uống canh đã no Bây giờ lại đến ăn thức ăn. Hì hì ăn được vài miếng há cào. Đã bắt đầu thấy no không chịu nổi Lúc này bà ba Mẹ của Kiều Vi từ xa đi tới Nhìn thấy bà Hỷ hỷ gật đầu chào theo thói quen vừa, vừa lịch sự vừa có già giáo Bà ba nhìn thấy cháu trai và hỷ hỷ Cũng không có thái độ gì Còn nói vài câu chào đón Rất vui vẻ Mà sau khi bà rời đi rồi Hỷ hỷ cũng dừng đũa cô không ăn nữa Chỉ ngồi nhìn Khương Kiêu ăn Sau khi ăn xong Bà Hai Dung thúc dục con trai và con dâu tương lai Lên phòng trên nghỉ ngơi Cả hai chỉ còn biết nghe lời Úm Dung trở về phòng nghỉ Nắm tay Hỷ Hỷ Khương Kiêu vừa đi vừa khẽ hỏi Khi nào em về nhà Để anh đưa em đi Hỷ Hỷ cười lên hai mắt sáng lấp lánh Dịu giọng Người nhà đến đón em Anh không cần lo đâu ạ Em đi bao lâu Có chuyện gì quan trọng không Chắc không có gì quan trọng đâu Có gì em sẽ gọi báo cho anh ha Bình thường thi thoảng ông nội cũng sẽ gọi mấy anh em bọn em về, chắc là nhớ bọn em đấy. Nhà em có mấy anh chị em, bố nạ, trên em có một người anh lớn, xong em có hai đứa em trai nữa. Vậy em đến đây để... Khương Kiêu còn chưa hỏi hết câu, thì hỉ hỉ lại thấy có điện thoại gọi tới. Lần này cô nghe điện thoại khá lâu, nghe xong liền trở về phòng soạn ít đồ, gấp gáp tạm biệt thương Kiêu. Sau đó chẳng hỏi người lớn trong nhà, rồi rời khỏi nhà nhất lượng. Khương Kiều tiến bạn gái rời đi Thấy cô đã ngồi lên xe taxi rồi Mà vẫn cảm thấy có chút không được an lòng Cũng không rõ vì sao Mà từ suốt hôm qua đến giờ Trong lòng cứ nao nứt bứt sứt không yên Cứ có cảm giác hồi hộp bồn trồn không rõ Nếu cảm xúc này chỉ là nhất thời Thì anh đã không đổ xuất trở về Đến chính anh Cũng cảm thấy không thể thiếu nổi Đáy mắt sâu thầm thầm Anh vẫn hy vọng cảm xúc kỳ lạ này Này xinh chỉ là vì quá nhớ hỉ hỉ mà thôi Điện thoại lúc này đột nhiên đổ chuông Khương Kiêu nghe máy Là điện thoại của trợ lý gọi tới Mà sau khi nghe xong nội dung cuộc gọi Khương Kiêu liền đi thẳng vào trong nhà Bởi anh có vài chuyện Cần làm rõ Hỉ hỉ ngồi xe của Lang Kiêu Trở về nhà Vì cô thấy buồn ngủ Nên vừa lên xe đã ngủ tiếp đi Mãi đến khi về đến nhà lang Kiêu mới gọi cô Cô mới chịu tỉnh dậy Bước xuống xe Hì hì dây trước còn thấy rất bình thường Nhưng đến vài giây sau Trước mắt bóng tối mù Hai tay ủ ủ Cả người cạn kiệt sức sống Ánh sáng dần biến mất ý thức cũng dần mất đi Đến giây phút cuối cùng Cô còn nhận thức được Cô chỉ kịp kêu lên hai chữ lang kiêu Sau đó ngã quỵ chìm vào biển đen Là một vùng biển đen vô tận Không có sự sống Bầu trời trên cao lúc này Đột nhiên chuyển mưa đen kịp báo hiệu một trận kinh thiên động địa sắp sửa xảy ra khi mà thế giới quyền lực dậy sóng. Cũng là lúc cơn thanh trừng bắt đầu. Các bạn vừa lắng nghe tập 9 tổ chuyện mới của tác giả Du Phong Vân. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại!